Và bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Đời làm vợ. Tinh thần của thẩm bác sinh hoàng hốt đi vào sảnh lớn, vừa đúng nhìn thấy hai nhân vật quan trọng do ông mời tới đang đứng chung quan sát lẫn nhau, trong lòng cả kinh lập tức tỉnh táo lại, bước nhanh tới. Hôm nay đằng thiếu có thể tới đây, đúng là niềm hãnh diện của tôi đây. Phạm Tây là con trai một người bạn tốt của tôi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong rằng đằng thiếu bỏ qua. Tối nay hai vị đều là khách quý tôi mời tới. Ngày sau nhất định sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt, không bằng nể mặt tôi, uống một ly, thế nào? Giọng nói của thẩm bác sinh không nhanh không chậm, cười đến như Phật di lạc. Ông được công nhận là một người chững chạc, cách đối nhân xử thế cũng rất xứng với hai chữ chân thành, tính tình ôn hòa hiền hậu, lúc tuổi còn trẻ, đã từng làm bộ đội. Sau khi bị thương khi làm nhiệm vụ, liền một lòng phấn đấu vì sự nghiệp của mình, trà trộn nhiều năm như vậy cũng coi như rất có thành tiệu càng tích lũy cho bản thân nhiều uy tín và cách đối nhân xử thế. Hơn nữa, Thẩm gia cũng là danh môn vọng tộc của thành phố C, ít nhiều gì cũng giúp cho ông được nhiều người nể mặt, dĩ nhiên, càng nhiều người nhìn chúng sự chân thành và chính trực của ông. Đang cận tư hờ hững liếc mắt nhìn Thẩm bác sinh một cái, khóe miệng nhàn nhạt, nhạt nâng lên vẻ mặt bí hiểm, rượu đỏ trong tay khẽ nhộn nhạo, ánh mắt lạnh thấu xương vẫn quét về phía Quý Phạm Tây. Nếu Chu Thẩm đã lên tiếng rồi, Dĩ nhiên Phạm Tây cung kính không bằng tuân mệnh Quý Phạm Tây phóng khoáng nhường nhịn Anh đã từng là quân nhân Mặc dù đã rời bộ đội lâu rồi Nhưng phong cách phóng khoáng vẫn còn Nam Cung Thần đứng cách xa khoảng 5 mét Đang trêu đùa người đẹp Vừa nhìn cậu chủ và thị trưởng mới đang giao đấu Trong lòng cảm khái nói Dù mạnh thế nào Thì gặp cậu chủ cũng phải chịu thua Cái loại phong cách vương giả tôn quý Và ngạo khí Là thứ mà người bình thường có thể so được với sao Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cạn ly nào, xem như kết giao bạn bè. Thẩm bác sinh cười sang sảng nói. Trong lòng lại nghĩ tới hai người này không thể đối chọi. Hôm nay mục đích ông tổ chức bữa tiệc này là vì lót đường cho quý phạm Tây. Đằng cận tư chính là mục tiêu số một. Dù sao đằng gia ở thành phố C là hào môn thế gia có gốc dễ vững chắc, không thể lung lay. Một cái ánh mắt hay dấu tay cũng có thể khiến người khác lập tức biến mất, không dấu vết. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ. Luận về khí thế, quý phạm thầy vẫn còn kém hơn một chút, mặc dù trên người nó có phong cách cường tráng của quân nhân, nhưng vẫn thiếu một phần khí phách lạnh lùng cao ngạo. Bộ trưởng Trần cũng nhân cơ hội nói thêm một câu, chọc cười vào. Chúng ta cạn ly nào, tối nay là ngày tốt. Với tính cách cao ngạo của đằng cận thư, anh vốn kinh thường uống ly rượu hòa giải này với bọn họ, nhưng trong lòng sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh vẫn tiếp tục ẩn nhẫn vẻ bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không cười nâng chén với bọn họ nhàn nhạt, nhạt nhấp một ngụm trong lòng thẩm bác sinh thở phào nhẹ nhõm may quá bằng không bữa tiệc này xem như xong rồi hàn huyên một lúc sau đằng cận thư cảm thấy mệt mỏi tham gia xã giao như vậy đúng là mệt cũng thật may là lúc này điện thoại di động của anh vang lên vừa bắt máy đã nghe xin lỗi sau đó anh sải bước rời đi lúc đi tới bên cạnh nam cung thần ánh mắt ý bảo cậu ta đi tìm lương chân chân trong lòng ảo não sao cô mãi còn chưa ra nam cung thần bất đắc dĩ chỉ đành phải bỏ người đẹp lại đi tìm nai con mà cậu chủ yêu thích gần đây cậu chủ rất cưng chiều cô ấy thật là không thể tin được cậu chủ luôn sáng suốt lại rơi vào bờ vực tình yêu rồi từ đầu đến cuối ánh mắt của thẩm quân nhã đều chăm chú nhìn quý phạm tây Về phần người đàn ông tôn quý khó lường, đằng cận tư, cô tự nhận thấy bản thân không đủ bản lĩnh chinh phục anh. Quan trọng nhất là bạn tốt Phương Y Nhu vẫn thích thầm anh ta, từ hồi trung học đến bây giờ cũng được xem là rất thâm tình. Mỗi lần không chiếm được sủng ái của anh ta thì cũng chỉ có thể dùng người đàn ông khác thay thế, tan gẫu, lấy an ủi. Lúc trước từng có lời đồn chứng chán ghét phụ nữ của anh ta đã đỡ hơn, Y Nhu... Liền dùng chút thủ đoạn hối lộ trợ lý Nam Cung Thần bên cạnh đằng cận tư, đực như nguyện bò lên giường của anh. Chỉ tiếc còn chưa được nếm đến tư vị, liền bị đuổi ra ngoài, từ đó liền trở thành một vết sẹo trong lòng cô ấy. Tình yêu đối với người đó cũng chậm chậm biến chuyển thành yêu hận đan sen. Bởi vì mối hận này, cư nhân cô ấy nhất thời xúc động chụp được một tấm hình của đằng thiếu, đồng thời giấu tên gửi cho một tòa soạn báo. Lại không ngờ tới, chuyện này chọc cho đằng thiếu rất tức giận, trực tiếp đóng cửa tòa soạn báo, luôn điều tra người gửi hình không tha. Cô ấy sợ đến nỗi vội vàng chạy tới London trốn nạn. Vốn là bữa tiệc lần này, cô ấy bảo là muốn chạy về để gặp người đàn ông mà cô vẫn luôn thương nhớ. Nhưng không ngờ sân bay bên đó quá nhiều sương mù, tất cả chuyến bay đều hoãn lại đến ngày hôm sau. Nói cách khác, cho dù thế nào cô ấy cũng không kịp đến dự tiệc rồi. Cô ấy giận đến nghiến răng rậm chân Càng thêm phát giận với nữ tiếp viên bên kia Tính tình ấy của Y Nhu Cũng không tránh khỏi quá khích Yêu một người đàn ông ưu tú như đằng thiếu Muốn lấy được sự yêu mến của anh ta Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy Vẫn là mình suy nghĩ thoáng Vừa mới bắt đầu đã không ôm lấy hy vọng Với người đàn ông cao cao tại thượng đó Một lòng chỉ nghĩ tới một chàng bạch mã hoàng tử Cũng may mình đã đợi được Bóng tay dài nhẹ đỏ thẫm, nhẹ nhàng vút ve ly thủy tinh. Đôi mắt thỉnh thoảng liếc về hướng những người đang đứng cùng với ba mình. Bộ trưởng Trần đang đứng cùng với Đằng Thiếu và Quý Phạm Tây. Khi liếc thấy người đàn ông lạnh lùng cao ngạo kêu rời đi, cô lập tức chạy nhanh tới. Cha, cha chiếm anh Phạm Tây lâu như vậy, làm cho người ta đợi lâu. Thẩm quân nhã giống như con khổng tước nhào tới, cũng không quan tâm người khác có vui hay không. Tiến lên, liền ôm thật chặt lấy cánh tay của Quý Phạm Tây một bộ dáng tự cho mình là bạn gái của người ta. Quý phạm thầy có chút không vui cau mày, nhưng khi ở trước mặt chú thẩm, anh ta lại không tiện bộc lộ, chỉ có thể nhịn. Nhưng anh nhường nhịn lại làm cho thẩm bắc sinh và bộ trưởng trần hiểu lầm, còn tưởng rằng hai người bọn họ thật sự là tình đầu ý hợp. Anh thẩm à, xem ra nhà anh có chuyện tốt đến gần rồi. Thị trưởng quý và quân nhã đúng là một đôi trai tài gái sắc bộ trưởng trần am hiểu nhất là nịnh nọt nếu không phải như thế ông ta cũng không có cách nào leo lên đến vị trí của ngày hôm nay ha ha chuyện như vậy đúng là phải xem ý kiến của bọn trẻ chỉ cần bọn chúng đồng ý chúng ta những người làm trưởng mối dĩ nhiên là vui khi việc thành thẩm bác sinh cười ha hà nói nếu như phạm tây có thể lấy tiểu nhã như vậy ông thật hoàn toàn có thể yên tâm chú thẩm thật ra thì chúng ta Quý Phạm Tây có chút khổ não, sao chuyện lại biến thành như vậy cơ chứ? Thật sự, anh không có cảm giác gì với thẩm quân nhã. Sao người xung quanh lại nói đến giống như hai người bọn họ thực sự là một đôi? Anh còn chưa nói xong, liền bị thẩm quân nhã trách móc. Cha, anh Phạm Tây là đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng. Anh ấy vừa lên chức thị trường, cái gọi là quan mới nhậm chức như ngồi trên đống lửa. Khoảng thời gian này, nhất định sẽ rất bận rộn. Chờ ngày nào đó anh ấy thanh nhàn rồi hắng nói. Thật ra thì trong lòng cô ta rõ ràng quý phạm Tây không có thích mình, nhưng cô ta không nổi giận. Có điều này còn có đàn ông mà thẩm quân nhã không chinh phục được sao? Ôi, còn chưa kết hôn cũng biết suy nghĩ vì bạn trai như thế rồi, xem ra sau này tiểu nhã sẽ là một người vợ hiền đây. Bộ trưởng Trần cảm khái nói lần nữa. Mặt mày thẩm bác xinh hớn hở, cười đến vô cùng vui vẻ. Ông ta chỉ có một cô con gái bảo bảo, dĩ nhiên là hy vọng. Cô ta có thể lấy được người chồng tốt. Chú Thẩm, Bộ trưởng Trần, Tiểu Nhã, xin lỗi, cháu có chút chuyện đi trước. Quý Phạm tây thật sự không muốn nghe tiếp nữa. Nếu như mới vừa rồi, Thẩm Quân Nhã không có trách móc lời của chú Thẩm, chỉ sợ anh đã nói ra sự thật. Nhưng anh không muốn làm mất mặt mũi của chú Thẩm. Mặc dù con gái của chú ấy không ra gì, nhưng chú ấy vẫn là một người đáng khâm phục. Coi như để mặt chú ấy. Lát nữa, anh sẽ nói riêng với chú sau. Anh Phạm Tây. Thẩm quân nhã nũng nịu gọi tên anh. Đang chuẩn bị đuổi theo lại bị cha kéo tay lại. Tiểu nhã, có khi đàn ông cũng cần một chút không gian của mình. Con đi chơi với đám bạn bên kia đi. Thẩm bác sinh là người từng trải. Ông đã phát hiện biểu hiện của Phạm Tây có gì đó không ổn. Kết hợp với chuyện vừa nãy, Tiểu nhã ngắt lời Phạm Tây. Trong lòng mặc dù có nghi vấn, nhưng trên mặt vẫn duy trì rất tốt. Đây gọi là lão luyện. Vâng. Mặc dù thẩm quân nhã rất không tình nguyện, nhưng ba nói cũng có lý. Huống chi mới vừa rồi, Phạm Tây giống như thật sự tức giận. Mình không biết điều đi theo, chẳng phải là tự tìm mất mặt sao. Một đường đi ra đại sành, sắc mặt của quý Phạm Tây rất khó coi, môi bạc mím thật chặt, tựa như ẩn nhẫn tức giận. Tình cảm của thẩm quân nhã đối với anh rõ ràng như vậy, nếu anh không nhìn ra thì anh chính là kẻ ngu. Nhưng vấn đề là, anh không thích cô. Nhiều lần ám chỉ qua với cô Nhưng cô lại tựa như nghe không hiểu Còn thường chạy tới quấn lấy anh Tự cho mình là bạn gái của anh Nhất là mới vừa rồi còn ở trước mặt người lớn Nói những thứ kia Làm cho người khác hiểu lầm Phiền não kéo cả vạt Không mục đích đi dọc theo hành lang Trong đại sảnh quá buồn bực Anh cần phải tìm một chỗ hóng mát một chút Giải tỏa phiền muộn trong lòng Đúng lúc liếc thấy bên trái đằng trước Có một cửa nhỏ Không chút nghĩ ngợi lại đẩy cửa vào lại không ngờ tới sẽ đối diện với một đôi mắt trong trẻo như nước không dính một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ Giờ phút này cô ấy giống như là một con nai con bị hoảng sợ bộ mặt sợ hãi nhìn anh chằm chằm Đột nhiên quý phạm tây cảm thấy giống như mình đã gặp qua đôi mắt này ở đâu rồi nhưng rốt cuộc là ở đâu Trong đầu anh lập tức suy nghĩ tới chính là lần ở quán cà phê cô và ba nữ sinh ngồi cùng một chỗ khi đó anh và thẩm quân nhã đang ngồi đằng trước bên phải ngay lúc đó cô mặc chiếc áo t-shirt và quần jean đơn giản nhìn giống như một sinh viên đại học mà cô đêm nay đeo đồ trang sức trang nhã một bộ đầm trắng đính kim cương bao lấy cô như một thiên sứ thuần khiết sáng vẻ xinh đẹp khiến anh không thể rời mắt đi được anh cho rằng lần gặp đó chỉ hoàn toàn là ngoài ý muốn lại không ngờ tới có thể gặp nhau ở bữa tiệc của chú thẩm lần nữa lại ở trên ban công vắng vẻ như thế này Đây là duyên phận do trời cao sắp đặt sao?" Anh sao tìm được nơi này, lương chân chân kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông đột nhiên xông vào, nhìn anh có chút quen mắt, nhưng nhất thời cô không nghĩ ra đã từng gặp qua ở đâu. Cô mới từ toilet ra ngoài, thật sự không muốn trở về đại sảnh, cô không thích không khí kia, cũng không hy vọng bị thẩm quân nhã nhìn thấy, càng không hy vọng bị ác ma dẫn đi khắp nơi như con rối. Đi tới đi lui, Liền phát hiện ở đây có một ban công trong lòng bừng rỡ trốn ở đây sẽ không sợ ác ma tìm thấy được cô cùng lắm thì đến lúc đó bị anh ta hung dữ mắng vài câu dù sao cũng tốt hơn bị thẩm quân nhã nhận ra sau đó mọi người đều biết hai chân mang đôi giày cao gót 7cm của cô đau đến nỗi đứng cũng không vững nghĩ tới sẽ không có ai vào đây Liền cởi đôi giày tinh xảo ra chân trần nửa đặt ở trên lan can ngửa đầu ngắm nhìn phong cảnh xanh rượi Nhắm mắt lại, tưởng tượng thấy mình đang đi chân trần trên không, gió nhẹ nhộn nhạo thổi lên làn váy bồng bềnh của cô. Trên không trung hiện lên một vòng cung xinh đẹp, xoay tròn, xoay tròn nữa. Trong lúc cô đang chìm đắm trong ảo tưởng thì cửa ken két bị đẩy ra, phản ứng đầu tiên của cô là bị phát hiện. Phản xạ có điều kiện, cô quay đầu nhìn về phía người tới, trong đôi mắt to ngập nước đầy hoàng sợ, vậy mà khi thấy mặt của người tới, thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm may quá may quá thật xin lỗi làm cô giật mình tôi không ngờ ở đây có người bình thường tất cả mọi người đều ở đại sảnh quý phạm tây dịu dàng nói vừa thấy cô gái này oán khí và phiền muộn trong lòng anh cũng tiêu tán không ít con người trong suốt như nước của cô có thể mang cho người khác một loại cảm giác yên bình không có việc gì đâu tôi cũng chỉ là ngoài ý muốn phát hiện cảm thấy nơi này rất yên tĩnh cho nên ở đây một lúc. Lương chân chân nhìn bộ dạng tao nhã lịch thiệp của anh, không khỏi tăng thêm vài phần hào cảm ở trong lòng. Tôi tên là Quý Phạm Tây, cũng cảm thấy đại sảnh quá ngột ngạt, cho nên muốn tìm một chỗ yên tĩnh hóng mát một chút. Không ngại chúng ta có thể làm bạn không? Không biết tên của cô là gì? Không biết sao Quý Phạm Tây không khỏi dâng lên tầng tầng hào cảm với cô. Trên người cô có một loại khí chất sạch sẽ, mặc dù dung mạo cũng không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng ngũ quan tinh xảo mặt mày xinh đẹp gương mặt dịu dàng mỹ lệ có thể kích thích ý muốn bảo hộ của đàn ông tôi tên là lương chân chân lương chân chân nhìn dáng vẻ của anh không giống như là người xấu nên cô nói thật tên mình đối với chuyện kết giao bạn bè cô cũng không có bất kỳ hy vọng xa vời nào ở trong tay của ác ma dù chỉ nhìn bất kỳ người đàn ông nào cũng không được chứ nói chi là kết giao bạn bè. Vậy nhất định sẽ bị trừng phạt rất thảm. Anh ta hoàn toàn là một cái thùng giấm to. Trong lòng quý phạm Tây yên lặng nói thầm, Lương chân chân, quả nhiên tên cũng như là người, là một cô gái ngây thơ. Không biết Lương tiểu thư có nhớ chúng ta từng gặp qua một lần ở trong quán cà phê hay không? Anh dịu dàng nâng khóe môi, không tự chủ, bắt đầu làm quen. Quán cà phê? gương chân chân kinh ngạc nhìn anh. Chẳng lẽ đây là phương thức tiếp cận mới của đàn ông hay sao? Mặc dù cô chưa bao giờ có cảm giác mình lớn lên xinh đẹp như tiên, nhưng người đàn ông đẹp trai trước mắt này lại còn nhiều lần bắt chuyện với mình, còn nói muốn kết giao bạn bè, không phủ nhận tên của anh ta cũng rất êm tai. nhưng... cô không dám, cũng không có loại đó, hy vọng xa vời. Thân phận và địa vị của ác ma cô từng tìm qua trên Weibo, Làm cho cô khiếp sợ hồi lâu Từ đó cho ra một cái kết luận Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể dung chuyển được Dám đối chọi với anh ta Xem chừng chỉ có một con đường chết Cho nên cô vẫn nên là một người Tự biết thân biết phận Thật xin lỗi Hình như tôi không quen anh Cô xin lỗi trả lời Mong lương tiểu thư đừng hiểu lầm Tôi không phải muốn tìm cớ tiếp cận cô Ngày đó ở trong quán cà phê Cô ngồi với ba người bạn Mà tôi ngồi với thẩm quân nhã. Từ trong ánh mắt của cô, Quý Phạm Tây thấy được một tia lạnh nhạt và xa cách, vội vàng giải thích. Thẩm quân nhã. Lương chân chân bị cái tên này kích thích, dưng mắt chăm chú nhìn anh. Thì ra cô cảm thấy anh quen mặt cũng không phải là ảo tưởng của mình, mà chính là sự thật. Cô nhớ ra rồi. Ngày đó cô và ni cắt ra, còn có nhiên nhiên cùng nhau đi uống đá bào. Vừa đúng lúc nhìn thấy thẩm quân nhã ngồi chung một chỗ với anh ta. Ngay lúc đó, mình vẫn còn rất thức giận muốn nói cho anh trai. Sau khi bọn họ đi, mấy người Giai Ni các cô ấy còn thảo luận với anh ta. Trời ạ, lại là anh ta. Mình thật sự gặp lại anh ta lần nữa. Cái này nếu bị Giai Ni và Khát Gia biết, còn không biết sẽ suy đoán thế nào đây. thân phận bây giờ của anh ta chắc là bạn trai của thẩm quân nhã nhỉ. Bằng không, sao lại tới đây? quý phạm tê có chút kỳ quái nhìn gương mặt của cô gái trước mắt đột nhiên ửng đỏ hai má ửng hồng như quả đào mọng nước chọc người khác ngơ ngáy à hóa ra là anh à vậy tại sao anh không đi với bạn gái của anh anh lên đây làm gì trên mặt lương chân chân đỏ ửng nhanh chóng biến mất bây giờ cô không thích thẩm quân nhã chút nào đương nhiên cũng không ưa thích gì bạn trai của cô ấy vì vậy giọng nói cũng không tốt lắm bạn gái của tôi lương Tiểu Thư nói thẩm quân nhã sao Tôi không có chút quan hệ nào với cô ấy Chỉ vì cha tôi và cha cô ấy là bạn bè Cho nên mới có chút qua lại thôi Quý Phạm Tây giải thích Quan hệ thay đổi thật là nhanh Thật không biết người đàn ông này Nói thật hay là giả đây Có điều cũng không có liên quan tới cô Cô cũng không muốn dính lưu đến những người Có quan hệ với thẩm quân nhã Vốn không phải người cùng một thế giới Thì không nên có bất kỳ liên quan nào Hơn nữa cô ta đã từng ác độc hại sai ni như vậy còn phụ một tấm chân tình của anh cô tôi đi đây để lại chỗ này cho anh một mình yên tĩnh giọng nói của lương chân chân bình thản lành lạnh người bình thường như cô vẫn nên tự giác phân rõ giới hạn với những danh môn quý tộc như thế này cô ngồi xổm người xuống chuẩn bị mang giày hao hết sức lực mới mang xong lúc đứng lên vừa đúng đụng đến chỗ chảy dưới chân đau đến cắn chặt môi dưới cô không sao chứ giọng nói dịu dàng trầm thấp đốt qua lòng cô, trong nháy mắt làm cho cô có chút lo sợ, ngay sau đó ép buộc mình từ bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu, chống lan can từ từ đứng lên. "Không sao." Lương Chân Chân nhàn nhạt, nhạt trả lời. Có vài người, nhất định chỉ có thể là người xa lạ, tự như cô và anh, đây là lần thứ hai gặp mặt, chắc cũng là một lần cuối cùng thôi." Vậy mà cô đã đoán sai, càng không ngờ tới chính là sau này cuộc sống của mình không có cách nào từ chối sự dính líu và ràng buộc với quý phạm tây nam cung thần thật vất vả dụ dỗ người đẹp bên cạnh rời đi lúc này mới đi hướng về phòng vệ sinh cửa toilet nữ đợi ước chừng khoảng mười phút vẫn không thấy bóng người sau đó anh thật sự đợi không được nữa liền không để ý cô mất thể diện hay không hô to ba tiếng về phía cửa Nương chân chân tiểu thư cậu chủ tìm cô gấp sau khi hồ không khoai trả lời ngược lại và phải một ánh mắt khinh bỉ của người khác, anh khổ mà không nói được, đúng là còn oan hơn đậu Nga. Xem ra lương tiểu thư không có ở trong phòng vệ sinh rồi, nếu không cô ấy không thể nào bình tĩnh không chịu ra như thế, nhất định là đã rời đi rồi. Trời ơi, rốt cuộc bà cô đã chạy đi đâu, thật là làm khổ anh mà. Dọc theo hành lang, một đường tìm kiếm, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cô. Đột nhiên dường như anh nghe thấy giọng nói của một nam một nữ từ trong khe cửa truyền tới. Thái độ của Lương Tiểu Thư đối với tôi thay đổi nhanh như vậy là bởi vì thẩm quân nhã sao? Giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Quý tiên sinh nghĩ nhiều rồi, chúng ta cũng không quen nhau lắm. Hình như là giọng nói của Lương Tiểu Thư. Sau đó liền nghe thấy tiếng mở cửa ra. Anh xoay người nhìn sang, một người phụ nữ mặc đầm trắng đi ra, vẻn vẹn chỉ thấy một gò má nhưng anh đã một trăm phần trăm kết luận đó chính là lương chân chân ngay sau đó chính là một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi ra ôi trời ơi đó không phải là thị trưởng mới quý phạm tây sao sao anh ta lại quen biết với lương tiểu thư chẳng lẽ hai người này còn có gian tình bí mật lương chân chân bởi vì đi quá nhanh không cẩn thận ngã trẹo chân cơ thể nghiêng một cái ngã xuống thật may là quý phạm tây nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô lúc này mới tránh khỏi cảnh té ngã trên mặt đất cẩn thận trong giọng nói tràn đầy sự ân cần cảm ơn giọng nói vẫn nhẹ như trước lương tiểu thư cuối cùng tôi cũng tìm được cô đột nhiên giọng nói của nam cung thần vang lên từ phía sau giọng nói này giống như một tia sét đánh vào trong đầu lương chân chân lương chân chân cực kỳ thê lương quay nhìn sang cô rất ngạc nhiên khi thấy một mình nam cung thần tình cảnh này cô thực sự không biết phải nói gì giải thích chính là thú tội mặc dù tình hình trước mắt rất dễ dàng khiến người ta hiểu nhầm nhưng cô thực sự không có làm bất cứ điều gì trái với lương tâm thật sự là có mồm mà không thể nói để tránh thua thiệt dứt khoát cái gì cô cũng không nói thì ra là lương tiểu thư là người quen cũ của thị trưởng quý giọng nói của nam cung thần mập mờ hơn nữa đôi mắt thâm sâu đang vòng tới vòng lui ở trên mình hai người tràn ngập hai chữ hứng thú cái gì anh nói anh ta là thị trưởng lương chân chân sửng sốt nhìn về phía quý phạm tây anh ta thực sự là thị trưởng sao nam cung thuần nhìn dáng vẻ vô cùng kinh ngạc của cô không tránh được có chút hoài nghi lẽ nào anh ta đã đoán sai vốn cho là bọn họ đã quen biết từ lâu lợi dụng bữa tiệc để lén lút chạy đến chỗ ban công vắng vẻ này kín đáo gặp nhau nhưng anh ta lại không nghĩ rằng lương tiểu thư ngay cả chuyện quý phạm tây là thị trưởng mới cũng không biết có vẻ như điều này là khá kỳ lạ suy nghĩ một chút thật ra thì cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ đầu tiên quý phạm tây là vừa từ thành phố k chuyển đến thành phố c trước đây anh ta chưa từng tới nơi này mà lương chân chân là lớn lên ở thành phố c về cơ bản hai người này không có khả năng qua lại với nhau tiếp theo người quen biết lương chân chân không nhiều chủ yếu quý phạm tây không thuộc về vòng luẩn quẩn đấy từ những phân tích kể trên cho thấy khả năng là cả hai người quen cũ tương đối nhỏ ban nãy là mình nhất thời hồ đồ, anh ta đã không nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù quý phạm tây không rõ lắm tình hình hiện tại, nhưng anh nhìn ra được lương chân chân biết người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện này, có vẻ như cô có chút sợ hãi đối với người đàn ông này. Đối với câu hỏi của cô, anh chỉ có thể bình tĩnh mà chống đỡ, anh vốn chính là thị trường. Cô không có hỏi qua anh thì anh cũng không có chủ động nói đến không phải là anh lừa dối cô tôi cùng lương tiểu thư hôm nay mới có may mắn quen biết dĩ nhiên là không biết cận kẽ như vậy vẻ mặt anh thản nhiên nói ở dưới tình huống mà quan hệ của hai người không rõ ràng thì anh vẫn nên giúp đỡ lương chân chân tương đối thỏa đáng trời ạ anh ta thực sự là thị trường trong lòng lương chân chân vô cùng kinh ngạc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào quý phạm tây không thể tin được tuy nhiên cô cũng rất biết ơn lời của anh đã giúp đỡ mình Ồ thì ra là mới vừa quen biết Nam Cung Thần châm biếm nhìn quý phạm Tây Lương Trần Trần thật sự là không muốn tiếp tục nghe hai người này châm biếm nhau nữa thời gian càng kéo dài thì khả năng ác ma tới đây lại càng lớn vì thế cô không để ý tới hai người nữa Cô sức chịu đựng đau đớn có ý định đi tới đại sảnh tâm trạng cô không tốt hơn nữa máu rồn khiến bàn chân cô đau nhức. Vững bước trên đôi giày cao gót 7 inch Giống như là con lật đật Lung la lung lay Chưa được hai bước chân lại bị đau lần nữa Thật là hết sức xui xẻo Nam Cung Thần nhìn tình hình cô có phần thích hợp Tư thế rời đi thật sự Là làm cho người khác kinh sợ vội vàng xông lên đỡ lấy cô Không cần Tự tôi có thể đi Lương chân chân không vui Thoát khỏi anh ta Lương tiểu thư cô chính là đừng làm khó dễ tôi để cầu chủ chờ sốt ruột cũng không hay. Nam cung thần nhỏ giọng nói một câu cuối cùng chỉ có hai người có thể nghe thấy anh. Đường chân chân căm hận trợn mắt nhìn anh ta. Việc này người đàn ông này thực sự là hết sức đáng ghét. Quý phạm tây nhìn hai người phía trước càng chạy càng xa trong lòng chẳng biết tại sao lại cực kỳ buồn bã vẫn còn suy đoán về thân phận người đàn ông kia và quan hệ của bọn họ. Vừa mới bước vào đại sảnh Lương chân chân liền không muốn đi vào trong nữa Cô tìm một xó sảnh nào đó Để ngồi xuống ghế salon và nghỉ ngơi một chút Mà còn để tránh bị thẩm quân nhã Nhìn thấy Nhưng ông trời không có chiều lòng người Cô không muốn đi khiêu khích người khác Nhưng người khác lại cứ thích đến trêu chọc cô Ôi, vị tiểu thư này là ai vậy Sao nhìn lạ mắt như vậy Sinh ra dung mạo yếu đuối đáng thương Thật sự là khiến cho người đàn ông thương xót Chẳng trách Anh thần vứt bỏ tôi để đi tìm cô. Không biết từ đâu, bỗng nhiên xuất hiện người con gái đẹp mặc váy dài màu đỏ thẫm, không có ý tốt nhìn lương chân chân. Liên lụy kim chủ nam cung thần này, cô ta thật vất vả quyên rũ. Cô còn muốn xin anh ta làm ít chuyện vì mình đấy. Sao có thể dễ dàng như thế liền chắp tay nhường cho người ta? Nam cung thần rất vô tội. Anh cũng thành miếng mồi ngon rồi, vừa không bỏ được gái đẹp, đồng thời cũng không thể bỏ lại người phụ nữ của cậu chủ. Hơn nữa, còn không thể ở trước mặt cậu chủ đem thân phận của Lương Tiểu Thư ra ánh sáng. Anh ta bị kẹp ở giữa, tình thế khó xử mà. Tối nay là lần đầu tiên Lương Tiểu Thư tới đây, không quen với chỗ này, vừa rồi bị lạc đường mà thôi. Chẳng lẽ Mỹ Mỹ cũng ghen? Nam Cung Thần cười điều hòa bầu không khí, cánh tay rất tự nhiên ôm hông của cô ta, nhân tiện ở phía trên bấm một cái, đuổi giỡn có phần rất thích thú. Người phụ nữ được gọi là Mỹ Mỹ khiêu khích, Nhìn lương chân chân, hai cánh tay mềm mại cuốn lên nam cung thần, đôi môi rõ ràng thêm sát vào thở ra bên tai anh ta, cười quyến rũ, quyến rũ anh ta. Đêm nay bất luận kẻ nào cũng không thể trở thành vật cản của cô ta, người phụ nữ ở trước mắt này lại càng không. Ông trời, không phải là muốn ở trước mắt cô biểu diễn xuân cung đồ đấy chứ. Lương chân chân có chút im lặng nhìn cơ thể hai người dính lấy ở một chỗ. Ánh mắt của người đàn ông này thật đúng là tốt. Các người đã liên tục ý tình như vậy. Tôi sẽ không quấy dậy nữa. Tiếp tục, xin mời tiếp tục. Cô vừa cười vừa nói, xoay người đi về phía góc ghế salon. Hiện tại cô cần ngồi một lát, chân cô đau chết đi được. Hừ, nhìn không ra vẫn còn cố gắng biết điều sao. Trong lòng mỹ mỹ hừ lạnh nói, cánh tay quấn chặt lên nam cung thần, đầu càng thêm mềm mại, tựa vào trên vai anh ta, khóe miệng vẽ ra một nụ cười chiến thắng. Cô ta lại không biết rằng Căn bản là người ta không có coi cô ta là đối thủ bởi vì khác biệt quá xa. Lương Nam Cung Thần nhìn thấy cô khập khỉnh thoát khỏi tầm mắt của mình vội vàng kêu gọi nhưng người phụ nữ như nữ nhân bên cạnh cố tình che cái miệng của anh ta yêu mị nhìn anh ta. Anh Thần, chẳng lẽ anh không muốn yêu em sao? Âm thanh kia thật là quyến rũ nghe được xương cốt anh cũng mềm yếu rồi nhưng anh lại tiếp tục lừa dối. Chuyện cầu chủ sao phó vẫn phải xử lý hơn nữa cũng quan trọng hơn bất cứ chuyện gì Cho dù đã là đạn lên nòng Không bắn không được Thì cũng phải chịu đựng Anh muốn chứ Nhưng lúc này không được Anh có chút chuyện phải rời đi trước một lát Em đi qua bồi tiếp cô ấy được không Tâm sự hoặc là ăn chút trái cây bánh ngọt gì đó Để giết chết thời gian Nam Cung Thần Tự nhận là lão luyện Chưa bao giờ bỏ lỡ những phụ nữ trước đó Nhưng anh ta lại tự mình tính sai lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy biển, thật khó để suy đoán. Mỹ Mỹ mất hứng, nhưng trên mặt cô ta vẫn có thể mỉm cười, trong lòng lại oán hận lương chân chân, nên biết có đôi khi lòng ghen tị của phụ nữ là không có lý do, cũng không thể giải thích được. Không sai, một khi tập trung ở một chỗ, sẽ bộc phát rất kinh khủng. Được, vậy anh phải đi nhanh về nhanh, người ta không bỏ được anh chứ sao? Âm thanh yếu đuối vô lực, Câu hồn đoạt phách người khác. Nam cung thần cười nhẹ, vũ lên gò má của cô ta, liền đi tìm cậu chủ nhà mình. Đêm nay, người mỹ nữ này thật đúng là có nhiệt tình, khiến anh ta khó có thể mà ăn sạch cô ta. Vẫn là mau chóng đem nai con, nguyên vẹn, trả lại cho cậu chủ. Như thế, anh cũng liền được tự do. Nhìn bóng lưng anh ta dần dần đi xa, quái miệng mi mỹ vẽ lên một nụ cười độc ác, lắc mông đi tới chỗ lương chân chân. Thế nào? Còn không phải là đến câu kim chủ ư Muốn ngồi chỗ này mà câu cá chính là bất thành Nếu không thì để chị đây dạy ngươi hai chiêu Lương chân chân cảm thấy Người phụ nữ này làm sao mà đang ghét như vậy Đúng là âm hồn bất tán Quấn lấy mình làm gì Đều là tại cái tên đáng chết Nam Cung Thần đó Làm hại cô Tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh Cô lạnh lùng nhìn cô ta Ý tứ rất rõ ràng Mời cô ta đi Rõ ràng chính là được đàn ông bao còn giả bộ thánh thiện cái gì mỹ mỹ biếu môi khinh miệt ý tứ rất coi thường cô đừng đem chính cô tới phô trương với người bên cạnh cũng đừng có nói với người khác để tránh làm bẩn lỗ tai người khác lương chân chân thật muốn đánh cho cô ta một bàn tay nhưng lại không muốn làm chuyện này ầm ĩ hồi nhớ người phụ nữ này làm càn huyên náo khiến cho mọi người đều biết thì không được tốt lắm thật là một nha đầu thối miệng mồm lanh lợi giống như cô ra ngoài bán lại muốn giả bộ thanh cao Chị đã thấy nhiều rồi, nói đi nói lại còn không phải là chuyện như vậy. Ngay cả khi không tình nguyện, nằm ở phía dưới người đàn ông cũng gào lên giống như là gái điếm. Lời nói mỹ mỹ, khắc nghiệt, châm biếm cô. Lời của cô ta giống như một cái xương cá đâm vào trong thịt lương chân chân. Mặc dù tình huống của mình với cô ta không hề giống nhau, nhưng đúng là vẫn còn chút tương tự. Không chịu nổi, nhớ lại những kỷ niệm kia trong nháy mắt giống như thủy triều khó chịu dâng lên, khiến cô nghẹt thở. Cô đã không đi. Vậy thì tôi đi Thực sự là một khắc cô cũng không nghe nổi nữa Không chọc nổi cô tránh Còn không được sao Mỹ Mỹ nhìn cô tinh thần hoảng hốt Thì biết rõ tâm tư cô đã bị cô ta đâm trúng Càng thêm khinh thường cô Trong lòng từ từ sinh ra chút ác ý Cố tình đưa chân ra Để cho cô bị vấp Làm cho cô xấu mặt trước mọi người Tất nhiên lương chân chân không ngờ tới Cô ta sẽ đối với mình như thế Nói lời ác độc không còn đưa chân ngăn trở mình Động tác bất lực Cô ngã về phía trước sầm Một tiếng vang thật lớn Đầu gối và khuỷu tay của cô đập thật mạnh ở trên sàn nhà Cảm giác đau đớn thấu tim Lập tức truyền đến vỏ đại não Giống như là rất nhiều cây kim nhỏ Trâm ở trên người cô Đau đến mức nước mắt cô tuôn trào Vậy mà cho dù cơ thể đau đớn Cũng không bằng nỗi đau trong tim cô Bữa tiệc đêm nay Đã định trước là số kiếp của cô rồi sao cha ơi Cô đi đường sao không cẩn thận như vậy Mới vừa rồi nghe những âm thanh kia, màng nhĩ của tôi cũng chấn động. Không có chỗ nào sao chứ, nếu không thì tôi đỡ cô một phen. Mỹ Mỹ đứng lại, giả vờ hỏi, như rượu đỏ trong tay càng thêm vô tình hay cố ý nghiêng về phía cô. Khi cô ta khom lưng, liền hoàn toàn đổ ra ngoài, toàn bộ đổ trên lưng của lương chân chân. Chất lỏng màu đỏ nâu từng chút thấm vào dọc theo miếng vải trắng, lan rộng ra xung quanh, vẫn kéo dài đến phần mông làm cho chiếc đầm cô đang mặc trở nên trong suốt ướt sũng dính vào trên lưng lương chân chân trong nháy mắt cảm giác mắt lạnh bao trùm cơ thể của cô nhỏ giọt xâm chiếm trái tim triệt đề thổi mạnh vào trái tim cô đã lạnh băng cô giống như ngâm mình ở trong hầm băng bất kể dốc sức như thế nào cũng không có cảm giác được một chút ấm áp nào cả cô biết giờ phút này mình nhất định rất thảm hại nguyên nhân bởi vì rơi nước mắt nên lớp trang điểm cũng nhòe đi rồi tóc càng thêm xốc xách rơi rớt xuống trên căn bản chiếc váy màu trắng đã trở nên trong suốt bên tai truyền đến từng trận cười to ồn ào và lời nói khinh thường làm cho cô không có chỗ nào lẩn trốn ở trong mắt những người nổi tiếng quyền quý đó cô chính là trò cười là tiêu điểm cho bọn họ tùy tiện bình phẩm trong lúc trà dư tử hậu thật sự là đáng buồn loại địa phương như thế này vốn là nơi cô không nên đến giống như lúc đầu cô đã nghĩ đơn giản đó tự là xước lấy nhục. Có lẽ qua đêm nay cô đã thật sự nổi xanh rồi. Từ đây tiếng xấu lan xa. Tiểu thư, cô có ổn không? Một giọng nói trầm thấp du dương nhẹ nhàng tràn đầy sức lôi cuốn kỳ lạ, không hề khinh bỉ, không có xem thường, chỉ có sự giúp đỡ chân thành nhất. Lương Trần Trần không tự chủ được ngước mắt nhìn lên. Đó là một đôi mắt nhìn rất đẹp, đôi mắt màu nâu giống như là phủ một lớp ở trên màng nước, ba phần lấp lánh, bảy phần lạnh nhạt, khuôn mặt tinh tế, đường nét thanh tú, là một người đàn ông điềm tĩnh và trong trèo, nhưng lạnh lùng. Người xa lạ, cô không quen biết. Đó là phản ứng đầu tiên ở trong lòng cô. Ngay sau đó cô ngờ vực, nhìn về phía anh ta, tựa như muốn hỏi, tại sao anh lại muốn giúp tôi? Nhưng người kia như nhìn thấu tâm tư của cô, Chẳng qua là tôi cảm thấy làm nhục người khác chắc chắn sẽ tự rước lên nhục mà thôi. Anh chính là cố thiên thừa, đại thiếu gia của cố gia đồng thành. Sở dĩ anh xuất hiện ở bữa tiệc này cũng là vì tình cờ đến thành phố C để giải quyết chút chuyện làm ăn. Đúng lúc dùng bữa ở khách sạn thì tình cờ gặp thẩm bác sinh, chủ nhân của bữa tiệc tối nay. Ông ấy liền nhiệt tình mời anh tới tham dự. Bởi vì anh và ông đã từng có qua lại trên công việc, Biết được ông ấy cũng là người không tệ lắm cho nên đã đồng ý. Nghĩ tới gặp đại lão bằng hữu thì cũng không tồi. Đứng ở một bên Mỹ-Mỹ, nghe nói như thế không khỏi nhìn về phía người đàn ông trong trèo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt này. Cô có chút đoán không ra, lai lịch của người đàn ông này, nhưng mà cô nhận thấy anh ta nhất định là một quý công tử nhà quyền thế. Cô vẫn lại chớ tùy tiện làm mít lòng anh ta, bèn giận dữ dậm chân. Ôi! Vị thiên sinh này cũng đừng tùy tiện vu cáo hãm hại người tốt. Tôi bất kể cái gì cũng không có làm, là chính cô ta té nhào xuống đất. Tôi đầy có lòng tốt muốn đỡ cô ấy đứng dậy, nhưng không ngờ rượu đỏ trong ly tự nhiên đổ ra ngoài. Làm hay không thì tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ. Vị tiểu thư này cần gì phải vội vã giải thích như vậy. Như thế là giấu đầu lòi đuôi đấy. Cố thiên thừa liếc cô ta một cái, âm thanh lành lạnh nghiêm túc. Mỹ Mỹ bị anh ấy nói, nghẹn mặt đỏ thiết tai, Một câu cũng không nói lên được Ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn lương chân chân quỳ dạp trên mặt đất Đổ đĩ đê tiện Tối nay coi như vận số cô tốt Lần sau còn để tôi nhìn thấy Thì xem tôi trừng trị cô như thế nào Sau đó quay người bỏ đi Cô ta không biết rằng đêm nay Cũng là sự khởi đầu của số phận của cô Lương chân chân được cố thiên thừa Giúp từ từ đứng lên Cô cúi đầu nhỏ giọng nói Cảm ơn anh Không có việc gì về sau nếu còn gặp loại người phụ nữ như thế thì không cần phải nhân từ nương tay nếu không thì bị bắt nạt chính là bản thân mình cố thiên thừa ý tốt nhắc nhở cô trong nháy mắt anh cũng tưởng mình nằm mơ cô thì mảnh mai như vậy để cho anh muốn đem hết toàn lực bảo vệ cô cưng chiều cô vâng lương chân chân gật đầu đáp lại tuy rằng cô đã đứng lên nhưng chung quanh tiếng cười nhạo và âm thanh miệt thị vẫn như cũ không ngừng nhách nhác như cô bây giờ chỉ mong sao có thể thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt một phút cũng không ở lại cố thiên thừa nhìn thấy cô cúi đầu như không muốn nói thêm trong lòng thầm thở dài một tiếng suy nghĩ có lẽ mình nên đi tìm bạn tốt thôi chuyện như vậy anh cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đây đang cận thư nhận được điện thoại của thư đại ca nói cho anh biết về chuyện của mạc tiểu tứ về cơ bản đã có tin tức ngày sự thật phơi bày đã không xa để cho anh không phải lo lắng. Xong việc, thừa nhị hách còn không quên treo chọc anh. Sau khi em gái nhỏ nhà tôi nghe câu chuyện của cậu, thì ôm lấy hứng thú thật lớn đối với cậu, làm cho tam đệ của tôi đại phát ghen tuông. Nó nói là có cơ hội muốn tìm cậu học hỏi một phen. Nha đầu hợp hợp kia nghe thấy, vô cùng hào hứng, còn la hét muốn tam đệ mang nó đi thành phố C tìm cậu chơi, tiện thể gặp nai con của cậu để mở mang kiến thức. Khụ Nghĩ Hoàng và hợp hợp quả thật rất xứng nhau, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh bọn họ đến làm khách. Đằng cận tư che miệng khẽ khụ khụ hai tiếng, trong đầu lại hiện ra tình cảnh nhìn thấy hai người bọn họ ở Manhattan lần trước, lập tức lại bị dáng vẻ xinh đẹp yếu đuối của nai con bao trùm. Cũng không biết nam cung đã tìm thấy cô chưa, lúc này cô đang làm cái gì? Ha <cười> ha, <cười> được, sẽ có cơ hội. Mọi người chúng tôi đối với nai con của cậu cũng sẽ rất hiếu kỳ không bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy đâu tiếng cười sang sảng của thư nhĩ hách từ đường xây bờ bên kia đại dương chuyển đến hai người lại tùy ý hàn huyên thêm mấy câu rồi cúp máy xoay người đang chuẩn bị đi vào thì nhìn thấy vẻ mặt vội vã của nam cung thần sao rồi vẫn không tìm được nai con tìm được rồi lương tiểu thư đang chờ cậu chủ ở trong đại sảnh trong lòng nam cung thần thở phào nhẹ nhõm cuối cùng với dỡ bỏ được gánh nặng này Trước mắt anh ta còn không biết xảy ra chuyện gì ở đại sảnh. Đến khi biết được, chỉ sợ anh ta hận mình không thể tự sát đi thôi. Làm sao mà tìm được một cái người như vậy? Làm sao một chuyện ngu xuẩn như thế? Vừa tiến vào đại sảnh, hai người đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Trong mắt đen của đằng cận tư quét một vòng lạnh thấu xương ở sảnh. liếc mắt một cái, liền nhìn thấy người phụ nữ cực kỳ nhếch nhác. Lễ phục màu trắng gần như trong suốt dính vào trên người cô đem dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hết nhiều ánh mắt như vậy đều đang nhìn vào cô cô khẽ cúi đầu run lẩy bẩy dáng điệu giống như một con nai con bị hoảng sợ trong tròng mắt đen u ám thâm trầm nhanh chóng đập xuống một tầng lạnh lẽo ở bốn phía mờ mịt một vòng xương giá lệ khí trên người cũng càng nặng theo mỗi bước đi nam cung thần cũng giật mình tròng mắt cũng mau rớt làm sao anh ta mới vừa rời đi một lát thì đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy Rốt cuộc là người nào to gan lớn mật dám đem lương tiểu thư khi dễ thành như vậy thậm chí anh ta còn cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ khắp người cậu chủ từng lớp từng lớp bao phủ khắp người thật là ớn lạnh đằng thiếu tới ánh mắt của anh ta sao cứ nhìn người phụ nữ dũng kia chứ hơn nữa trong ánh mắt mang theo sát khí thật là đáng sợ có người trong đám đông đã bắt đầu thì thầm to nhỏ đồng thời vành tai vểnh lên đối với việc trong bữa tiệc của người nổi tiếng chưa bao giờ xuất hiện một cô gái xa lạ thì mọi người đều mang thái độ là xem kịch vui chẳng qua chỉ là một dân nghèo xuất thân hèn mọn mà thôi bị bỡn cợt một phen thì có làm sao? Do dù đang cúi đầu lương chân chân cũng cảm nhận được sự lạnh lùng bất thường trong không khí cô biết là anh trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác uất ức tầng tầng lớp lớp bao vây lấy cô nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Đều do anh ta Tất cả đều là lỗi của anh ta Nếu không phải là anh ta mang cô tới nơi này Cô sẽ không bị uất ức và khó xử như thế Bị nhiều người chế giễu Và châm chọc như vậy Nhưng trước mắt cô thể dẫn cô rời khỏi bữa tiệc Chỉ có anh ta Có thể cho cô cảm giác an toàn Cũng chỉ có anh ta mà thôi Cô đã nghĩ rằng Sau khi ầm ý như vậy Thẩm quân nhã nhất định sẽ phát hiện được mình Nhưng không ngờ lại không có Trong lòng liền đoán chừng Có lẽ vừa vặn lúc này cô ấy không ở đại sành cho nên cô nhất định nắm lấy cơ hội này để rời đi Đàng cận thư thấy được tủi thân và oán giận trong mắt của nai con trong đôi mắt trong veo như suối nước nói ra rất nhiều lời khiến cho trái tim của anh đột nhiên níu chặt chỉ muốn bước nhanh tới ấn cô vào trong ngực sau đó đem tất cả những người khi dễ cô trừng phạt nghiêm khắc không tha Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? âm thanh đằng cận thư lạnh băng như sắt, lực xuyên qua vô cùng uy hiếp. lời nào cũng là châu ngọc đánh trong tai mỗi một người ở trong đại sảnh. mọi người rối rít thì thầm với nhau, không hiểu sao đằng thiếu lại nổi giận như vậy. nam cung thần lau mồ hôi trên trán, anh ta cũng rất là mờ mịt. ánh mắt tìm kiếm bóng dáng mỹ mỹ khắp nơi. không phải vừa rồi để cho cô ấy buổi tiếp lương tiểu thư sao? như thế nào mới một lát mà người đã không thấy tâm hơi? chẳng lẽ là A-si-đà Phật, ông trời phù hộ ngàn vạn lần không thể là cô ta, nếu không mình chết một vạn lần cũng không đủ. Một khi cậu chủ truy xét tới trách nhiệm thì chắc chắn là chính mình đã gián tiếp tạo thành. Trời ạ, anh đây đều là phải bị chén chết sao? Đường Trần Trần cũng không kịp cảm thấy thẹn thùng và căng thẳng trong lòng, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của đàng cận tư, cánh tay chặt chẽ vòng quanh hông của anh, âm thanh nghẹn ngào khóc nói đưa tôi đi đi tôi không muốn ở lại đây một chút nào nữa cả lại nói đây là lần đầu tiên lương chân chân chủ động ôm ấp yêu thương nhưng tình trạng như vậy thật là khiến cho người ta đau lòng đằng cận tư bị cô khóc đến trái tim cũng đã nhíu chật vòng cánh tay ôm eo thon của cô bàn tay ấm áp dính vào trên lưng ướt chèm chẹp của cô dịu dàng an ủi ở bên tai cô ngoan anh sẽ lập tức dẫn em đi dứt lời chậm rãi ngẩng đầu lên trong khoảnh khắc dịu dàng đột nhiên biến mất chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương trong mắt đen lạnh lẽo từng chút từng chút dần dần lan ra hóa thành dao găm sắc bén đôn ngã quét về phía từng người đang có mặt ở đây là ai tự mình đứng ra trong khoảng thời gian ngắn trong đại sảnh yên lặng như tờ tất cả mọi người đều bị khí thế cường đại của đàng cận tư làm cho khiếp sợ âm thanh lạnh thấu xương tựa như một tia chớp cường thế đánh vào trong lòng mọi người Làm dậy nên một cơn sóng lớn Cơ hồ trong lòng mọi người Đều tồn tại nhiều vấn đề Cô gái chật vật đó là ai Sao cô ấy lại to gan Dám nhào vào trong ngực đằng thiếu như vậy Quan trọng nhất là Chẳng những đằng thiếu không đẩy cô ấy ra Ngược lại còn ôm cô ta thật chặt Mang theo dáng vẻ bảo vệ cô ta Trong mắt anh lạnh lẽo Khiến đến nỗi trong lòng mọi người Đều dùng mình một cái Chẳng lẽ cô gái này Chính là người được đằng thiếu cưng chiều trong truyền thuyết Dành hết 3.000 sùng ái ở trên người Cho nên mới ỉ sùng mà kêu như vậy Thẩm quân nhã Nghe được động tĩnh trong đại sành Trên mặt viết đầy mê mang và không hiểu Sao cô ta vừa rời đi một lát Liền xảy ra chuyện lớn như thế nhỉ Cô theo lời của cha Đi tìm vài người bạn nói chuyện phiếm Một đám phụ nữ đứng chung Khó tránh khỏi xếp tám nhảm về đàn ông Cô liền giả vờ nói ra Bạn trai mình là quý phạm Tây Cô nói muốn mau sớm gạo nấu thành cơm với anh nhưng lại không thể quá mức chủ động một người trong đó đề nghị không bằng cậu đi thay một bộ đầm phiền tơ màu đen bảo đảm sẽ khiến cho anh ta trợn mắt lên mà nhìn phải biết càng là cái dạng như ẩn như hiện hấp dẫn mới có thể chân chính kích thích dục vọng của đàn ông để cho anh ta quỳ dưới váy của cậu mấy người khác che miệng cười đến mập mờ mình thấy đề nghị này rất được mặc dù chiếc đầm đỏ chót trên người cậu cũng rất quyến rũ nhưng thiếu đi một chút bí ẩn Thẩm quân nhã cảm thấy mấy người các cô nói rất có lý. liền lên lầu chuẩn bị thay quần áo, trong lòng suy nghĩ tối nay phải làm sao để giữ quý phạm tây lại. Chỉ có như vậy, cô ta mới có thể tiến hành mục tiêu kế tiếp của mình. Chính vào lúc cô ta vừa lên lầu thay đầm, vừa lúc bỏ lỡ cảnh mỹ mỹ ức hiếp lương chân chân. Đợi sau khi cô ta thay xong ra ngoài, chỉ có thấy được một bóng lưng giống như đã từng quen biết. Làm thế nào, cô ta cũng không nhớ nổi là ai. Năng váy từng bước từng bước đi xuống cầu thang Trong lòng cũng hơi nghi ngờ Tại sao đằng thiếu lại nổi giận tới như vậy Đứng ở trong đám người Căn bản mi mỹ không ngờ tới Chuyện sẽ chuyển biến thành ra như vậy Cơ thể cô ta run rẩy Chân cũng bắt đầu như nhũn ra Sao cô ta lại có thể là người phụ nữ của đằng thiếu Tại sao mình lại xui xẻo như vậy Rốt cuộc là ai Đừng tưởng rằng núp Ở trong đám người thì có thể trốn được Nếu không giải quyết xong chuyện hôm nay ai cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi. ánh mắt lạnh thấu xương của đàng cận tư quét một vòng nhìn tất cả mọi người trong đại sảnh, âm thanh lạnh như băng, hết sức khí phách, hoàn toàn không có một chút nào giống như đùa dỡn. trong sảnh, trong lòng mọi người đều thổn thức. dáng vẻ nổi giận của đàng thiếu thật là khủng bố, giống như muốn lột da nuốt sống người đã ức hiếp người phụ nữ của anh. càng thêm tự trách mình ngu ngốc, sao lúc đầu lại không nhìn rõ cô gái kia trông như thế nào, ngày sau gặp cũng có thể làm quen. Mỹ Mỹ để đến chân cũng bắt đầu run run. đã sớm nghe nói qua uy danh của đảng thiếu chuyện này quả thực như sấm bên tai. cơ thể cô ta mềm nhũn, tê liệt, ngã xuống trên mặt đất. có một số người chính mắt thấy cô ta ức hiếp lương chân chân, lập tức quay đầu nhìn về phía cô ta. là cô, chính là cô. chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ấy đẩy vị tiểu thư kia ngã xuống đất, còn cố ý đổ rượu đỏ lên người của tiểu thư. Còn trì rủa ác độc, một chút tư cách cũng không có. Nghe nói như thế, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại của lương chân chân, lại bắt đầu cứng ngắc. Chuyện mới vừa rồi xảy ra, tất cả vẫn rõ một một trước mắt như cũ. Đối với cô mà nói, đó chính là cơn ác mộng. Trừ người phụ nữ tên Mỹ Mỹ, những người khác đều cười nhạo và châm chọc, cũng như những cây dao vô hình, chẳng chịt, đâm vào lên trên người cô. Mà bây giờ, họ cư nhiên liên kết cắn ngược lại Mỹ Mỹ một hớp, điển hình cho gió chiều nào theo chiều ấy thật là đáng buồn cánh tay của đàng cận tư từ từ buộc chặt như muốn khảm cô gái trong ngực vào tim nay con lại bị một người không liên quan ức hiếp vũ nhục như thế sự chiều mến thương yêu của anh nhanh chóng bành trướng lên ánh mắt anh nhìn về phía người phụ nữ tê liệt ngã trên mặt đất cũng bắt đầu lạnh thấu xương chỉ hận không thể xé ả ta thành từng mảnh nhỏ vẫn chưa đủ làm tan cơn tức giận trong lòng anh quá đây nam cung thần thấy cảnh tượng này liền biết trong lòng mình suy đoán hoàn toàn đúng rồi trong nháy mắt tâm tư như cho tàn yên lặng tôi không phải cố ý thật không phải cố ý là cô ấy tự mình không cẩn thận chật chân ngã Mi mỹ vội vàng khoát tay giải thích ngày thường cô ta cũng chỉ có chút ý thế hiếp người thôi lúc này mới thật sự nếm đến hậu quả xấu cái loại sợ hãi và khiếp đảm bao phủ lấy cô Muốn tôi lại phải nói lại lần thứ hai sao? Giọng nói của đàng cận tư giống như ma quỷ tới từ địa ngục có hiệu ứng chấn động lòng người. Mỹ Mỹ dứt khoát ngồi dưới đất lớn tiếng khóc. Cô ta vẫn cho là như vậy thì mình có thể tránh được một kiếp. Dù sao, rất nhiều người đàn ông thấy phụ nữ khóc sẽ mềm lòng. Nhưng cô ta đã đoán sai về đàng cận tư rồi. Trời sinh anh phiền nhất chính là những người phụ nữ như cô. Vừa nhìn đã khiến cho anh chán ghét. Chỉ hận Không thể vứt cô ra ngoài Làm chủ nhân của bữa tiệc Thẩm bác sinh có chút khổ sở Căn cứ suy tính cho đại cục Ông nên khuyên đàng cận tư Chuyện lớn hóa chuyện nhỏ Chuyện nhỏ hóa như không Nhưng tình thế trước mắt Căn bản ông không thể chen vào nói Không thể nghi ngờ là tự mình tìm mất mặt Quan trọng nhất là Chuyện này xảy ra ở trên địa bàn của ông Người phụ nữ của đàng thiếu Bị người khác ức hiếp trên bữa tiệc của ông Chuyện này nếu chuyển ra ngoài không biết sẽ như thế nào đây. Ông không gánh nổi tội danh này, càng không muốn bởi vì một người dâu xia làm uổng phí hết công sức của mình. liếc mắt ra hiệu với cô con gái, ý bảo cô giả vờ mặt đen, thay đằng thiếu giáo huấn cái cô mi mỹ không biết điều đó. Thẩm quân nhã hiểu rõ ý tứ của cha, thế lực của đằng cận tư quá mức khổng lồ, căn bản không phải thẩm ra có thể chọc nổi, mà nếu chuyện đàn ông đánh phụ nữ chuyển đi sẽ khó tránh khỏi có chút không được tốt. Mà cô ta ra mặt, không thể nghi ngờ là chuyện không thể thích hợp hơn. Mấy bước đi về phía Mỹ Mỹ đang khóc một lưu bà loa, cô ta dùng lời nói ác độc. Tiện nhân, muốn ý thế cũng không biết xem đây là chỗ nào. Đúng là làm chuyện cười cho người khác, mắt chó không biết đây là đâu, một chút cũng không có mắt nhìn. Phụ nữ của đằng thiếu là người cô có thể ức hiếp sao, Cũng không nhìn lại mình có bao nhiêu phân lượng, còn không mau nói xin lỗi đi lương chân chân vừa nghe giọng nói này thì biết ngay là giọng của thẩm quân nhã ngón tay không tự chủ nếu chặt lấy áo của đàng cận tư đầu chôn ở trong ngực của anh nói tôi muốn đi dẫn tôi đi đi cái gì đàng cận tư không nghe rõ người trong ngực đang nói gì cúi đầu hỏi muốn kéo đầu của cô từ trong lồng ngực mình ra ngoài nếu cứ như vậy sẽ buồn bực chết mất nhưng lương chân chân chính là không chịu ngón tay càng tăng thêm sức lực nhéo một cái ở bên hông của anh thẩm quân nhã gần trong gang tấc cô không thể bị cô ta nhìn thấy cô muốn mau chóng rời khỏi đây đang cận tư cảm nhận được bên hông truyền thấy đau đớn khẽ cau mày nghi ngờ nhìn về phía nai con trong ngực mới vừa rồi cô còn rất tốt sao chưa gì đã liền kích động như thế rồi tôi muốn về nhà giọng nói của lương chân chân mang theo tiếng khóc nức nở từ trong ngực anh truyền đến hơn nữa tay cô vẫn không ngừng nghỉ nhéo ở bên hông anh như cũ Giống như không đạt được mục đích, sẽ không bỏ qua. Nam Cung, chuyện này giao cho cậu xử lý. Còn nữa, chuyện tối nay không cho phép đăng báo. Phụ nữ của đằng cận tư tôi ai cũng không được phép bàn luận. Nếu tôi gặp lại một chuyện tương tự, các vị cũng suy nghĩ tới hậu quả đi. Nói xong, ôm lương chân chân lên, đầu cũng không quay lại, rời khỏi đại sảnh. Thẩm quân nhã rất muốn nhìn rõ ràng cô gái kia trông như thế nào, nhưng khổ nỗi cô ta thủy chung vùi mặt ở trong ngực đàng cận tư dù chăm chú nhìn ra sao cũng chỉ thấy một bên má không rõ ràng lắm cảm giác giống như đã từng quen biết nhưng cô ta vẫn không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu với suy nghĩ của cô đánh chết cũng không nghĩ đến lương chân chân tranh lệch quá lớn mặc dù quý phạm tây không tận mắt nhìn cả quá trình thế nhưng anh lại thấy được cảnh tượng lương chân chân nhào về phía trong ngực đàng cận tư Cũng nhìn thấy hình ảnh đằng cận tư bảo vệ cương chiều ra mặt vì cô. Trong lòng có một loại cảm giác chua xót lạ thường. Không trách được người ta lại lạnh nhạt với mình như vậy. Thì ra là hoa đã có chủ rồi. Nhưng tại sao cô ấy lại cố tình là người của đằng cận tư? Có điều, hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau sao? Trong lòng Nam Cung Thần cực kỳ phiền não. Nếu thật sự truy cứu thế chuyện này, anh cũng khó trốn khỏi liên quan. Tiêm cậu chủ, Đã đặt hết lên trên người lương chân chân Cho nên mới không quan tâm thứ gì Chỉ khi nào cậu ấy tỉnh táo lại Nhất định sẽ hỏi mình đến tột cùng Là xảy ra chuyện gì Xem ra sau khi xử lý xong chuyện này Anh có thể dọn dẹp hành lý Lăn đến đóng đô ở châu Phi được rồi Nam cung tiên sinh Anh xem chuyện này phải xử lý như thế nào đây Thẩm quân nhã cười ha hà hỏi Từ giờ trở đi rời khỏi thành phố C Đến một thành phố nhỏ khác vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt cậu chủ và lương tiểu thư nam cung thần thản nhiên nói trong giọng không chứa một tia tình cảm trên đời người họ lương rất nhiều đương nhiên thẩm quân nhã không chú ý đến việc này cho tới ngày sau biết lương tiểu thư trong miệng nam cung thần chính là lương chân chân thì trong lòng có một loại hận không thể nói được anh thần về sau em cũng không dám nữa cầu xin anh đừng đuổi em đi nơi này là nhà em mà mỹ mỹ khóc lóc cầu xin nói đây là do cô tự làm tự chịu tôi không thể giúp được trong lòng nam cung thần thở dài một hơi bây giờ anh cũng không khác gì tự thân khó bảo toàn một đường bị ôm đi ra đại sảnh bàn tay nhỏ bé của lương chân chân nắm thật chặt vào áo sơ mi trước ngực anh trong lòng đủ mọi loại cảm xúc nói không rõ ràng là cảm giác gì từ vừa mới bắt đầu bị nhục nhã khó chịu uất ức bi thương, cho tới sau khi ác ma xuất hiện đối với mình bảo vệ và nâng niu, làm cho trong lòng cô nổi lên một cảm giác ấm áp đã lâu không có. Ít nhất, anh không có giống như những người này châm chọc mình mà che chở cho mình, không để cho mình bị ức hiếp nữa, thậm chí còn giúp mình hả giận. cái loại khí chất vương giả làm cho lòng cô rung động không dứt. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy có ác ma ở bên cạnh cũng rất tốt. Anh giống như là một cây cây lớn có thể để cho mình dựa vào, cánh chim rộng lớn của anh có thể che chở mình không bị người khác ức hiếp. Mắt thấy đã rời khỏi đại sảnh, lúc này Lương Chân Chân mới ngẩng đầu lên, hít thở không khí tươi mát, mở mắt lên đối diện với một đôi mắt đen ẩn tình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi ửng hồng, mắc cỡ vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nữa. Thật là, làm gì mà vẫn nhìn người ta, còn dùng cái loại ánh mắt thâm tình khẩn thiết đó nữa. Mặc dù vừa rồi anh ra mặt giúp mình làm cho người ta rất cảm động trong lòng rất ấm áp nhưng tất cả những thứ này còn không phải đều do anh làm hại hay sao? ngẩng đầu lên coi chừng ngợp đang cận tư bất mãn kéo cái đầu nhỏ trong ngực mình sang ngoài. Chẳng lẽ cô gái này muốn học lặn xuống nước hay sao? Công phu nín thở lợi hại như vậy xem ra cũng có rất nhiều chỗ tốt trong việc hôn môi Trong đầu một người đàn ông vẫn mơ mộng đợi sau khi về nhà Sẽ thể nghiệm một phen Nào có Người ta đã thở rồi Lương chân chân bất mãn bĩu môi Hiện tại cả người cô không thoải mái Chỉ hy vọng nhanh được về tắm Cha cha Thì ra ở đây tâm tình với cô dâu nhỏ Đột nhiên từ phía sau Chuyển đến giọng nói chế nhạo quen thuộc Đằng cận tư không thể tin Quay đầu lại Khi thấy người đến là ai Thì giữa hai lông mày hiện lên sự vui sướng khó thấy được Thiên thừa Sao cậu lại ở đây Vừa lúc tới bên này xử lý một chút công chuyện, trong lúc vô tình gặp được thẩm tiên sinh, ông ta mời tôi tới. Không nghĩ tới anh cũng ở đây, rất lâu rồi hai ta không có so kiếm thuật rồi. Trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông, mang theo ý cười, đó là loại vui sướng khi gặp được bạn bè. Người này chính là cố thiên thừa, sau khi anh giúp Lương chân chân liền vòng quanh đại sành một vòng tìm đằng cận thư, nhưng ngay cả nửa bóng người cũng không nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy không có gì thú vị Đa số các danh lưu nhà quyền quý Ở thành phố C Anh đều không quen biết Nói chuyện với những người đó cũng chẳng có gì tốt Còn không bằng nấu cháo điện thoại Với người phụ nữ mình yêu Vì vậy anh liền bỏ lỡ cảnh Đằng cận tư bảo vệ lương chân chân Nói chuyện điện thoại xong Muốn đi vào chào hỏi thầm bác sinh rồi rời đi Lại không ngờ trước cửa ra vào Gặp vài người bạn tìm kiếm nãy giờ không thấy còn không cẩn thận nghe được lời tâm tình vừa rồi của cô dâu nhỏ đúng là có duyên vậy mà khi anh thấy rõ cô gái vùi trong ngực bạn thân thì cực kỳ kinh ngạc cô ấy chính là nai con của anh lương chân chân chỉ cảm thấy cái giọng trong trẻo lạnh lùng này hơi quen tai không khỏi ngừng đầu lên liếc qua kinh ngạc há to mồm ơ là anh lần này đến viên đằng cận tư kinh ngạc rồi anh khẽ nhíu mày hình như rất khó hiểu Không biết thì lúc nào nay con biết cố thiên thừa Cố thiên thừa liền đem chuyện nói đơn giản lần nữa Xong việc Cười thở dài nói Xem ra Quả nhiên tất cả đều là ý trời Lần trước anh ở Mỹ Giúp tâm ngữ giải vây Lần này tôi cũng trong lúc vô tình Giúp Nai con của anh Đúng vậy Hai ta rõ ràng Ngày khác sẽ đánh kiếm phân cao thấp Khóe môi đằng cận tư cong lên Thành một nụ cười Được Bất cứ lúc nào cũng được Cô thiên thừa cười đến vui sướng. Trong lòng lương chân chân âm thầm nói Cái gì vậy? Sao tất cả mọi người đều gọi mình là nai con? Rõ ràng người ta có tên đều là tại ác ma làm hại không chỉ lấy tên động vật gọi cô còn đi tuyên truyền khắp nơi thật đáng ghét chết đi được. Ngay sau đó cô không vui vặn vẹo uốn éo trên người thật khó chịu muốn tắm. Đang tận tư cảm nhận được người trong ngực lo lắng nói Tối nay nai con bị bắt nạt trong lòng đã khó chịu Tôi mang cô ấy về trước, hẹn ngày khác gặp lại nhé. Ừ, vào lúc này, nên dịu dàng một chút. Cố thiên thừa che miệng, khụ hai tiếng, ý vị sâu xa. Ngón tay lương chân chân túm lấy áo người đó chặt hơn, tựa hồ đang thúc giục đang cận thư rời đi, không biết người đàn ông kia đang ở đây nói lung tung cái gì. Khụ, đi nha. đang cận thư không nói thêm nữa, ôm nay con đi tới chiếc cây en màu đen, chui vào chỗ ngồi phía sau. Sặn dò tài xế trở về biệt thự Lan Đình Uyển bằng tốc độ nhanh nhất Cũng kéo tấm màn ngăn cách lên Đừng mạ tôi hiện tại không thoải mái Lương chân chân cho là hiện tại Anh ta sẽ làm chuyện đó với mình Trong lòng không khỏi có chút ghét Mặc dù mới vừa rồi cô rất cảm động Cũng không đại biểu lập tức là phải hiến thân nha Đằng cận thư biết cô hiểu lầm Đôi môi dính vào bên tai cố ý đùa với cô Ngoan Váy trên người ướt hết rồi cởi ra sẽ thoải mái hơn. Vừa nói vừa mò tới khoa kéo, lương chân chân sợ đến vội vàng đưa tay đè lại. Không, tôi có thể chịu được. Như vậy rất dễ bị cảm, cởi ra, anh sẽ không làm gì đâu. Anh khó được dịu dàng nói. gạt người, cởi ra không có quần áo thay. Lương chân chân quyệt mồm không thuận theo, cô mới không tin tưởng anh nói chuyện hoang đường. Nếu như cởi ra thì chẳng khác gì khỏa thân, đâu có còn cảm giác an toàn. Đến lúc đó, Mình càng không có bất kỳ đường sống phản kháng nào rồi, chỉ có thể mặc cho người ta làm thịt. Không cho kháng nghị Đằng cận tư bị cô huyên náo, có chút không biết làm sao. Anh không có kinh nghiệm rụ rỗ phụ nữ qua, cũng không biết phụ nữ nũng nịu phải xử lý thế nào. Anh cảm giác mình đã đủ dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy với ai bao giờ. Này con không những không cảm kích, còn nói anh gạt người. Anh không khỏi tức giận lên giọng. Lương chân chân hoảng sợ trợn tròn cặp mắt, trong tròng mắt đen long lanh, dâng lên một vành nước mắt trong suốt, đôi môi đỏ mọng ướt át run dày, hơi chua ra, đàn da trắng ngõn chọc người ta thèm thuồng. Ác ma lại khôi phục diện mạo nguyên thủy của anh ta rồi, mới vừa rồi dịu dàng đều là cảnh tượng huyền ảo, chỉ cần mình không nghe theo lời anh ta sẽ bị giống, hung bạo, đáng ghét chết đi được.